khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 7 Kẻ khinh thường bạn không phải đàn ông, mà là chính bạn. Khi ta dưỡng sinh đồng y của cô bạn y khai trương, vì bận truyền thông sách mới nên buổi chiều tôi mới tới ủng hộ được. Ngày đầu tiên khai trương, khuyến mãi ưu đãi cực kỳ lớn. Y mở tài liệu làm thẻ thành viên ra, cười rạng rỡ. Cậu à! Tôi rất vui vì thấy nhiều cô gái sẵn sàng đầu tư cho bản thân như vậy. Tôi cười nhìn cô ấy, cậu vui vì việc kinh doanh thuận lợi chứ gì? Đang nói thì một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi vào trong spa. Vì các nhân viên khác của spa đều đang bận rộn phục vụ khách hàng khác, nên y bàn đích thân ra đón tiếp. Người phụ nữ ăn mặc không quá hợp thời, vẻ mặt hơi rụt rè, da dẻ vàng vọt. Ngó quan spa mới được trang hoàng, lo lắng nói Cứ từ từ, để tôi xem thế nào đã Y nở nụ cười có khả năng kết nối trời sinh để giảm bớt căng thẳng cho chị ta Vâng, chị có xem đi ạ Đây là ngày đầu khai trương spa của chúng tôi Khuyến mãi rất lớn Chị sẽ được trải nghiệm miễn phí lần đầu tiên Nếu chị thấy ổn thì có thể làm thẻ thành viên Người phụ nữ kia về giặt hỏi Hoàn toàn miễn phí thơ cả Y gật đầu khẳng định Hoàn toàn miễn phí Nếu chị thấy không ổn thì có thể ra về bất cứ lúc nào Chúng tôi sẽ không thu khoản phí nào hết Bây giờ có một vị khách vừa trải nghiệm xong đi ra Rất hài lòng Vui vẻ làm thẻ thành viên Lời khen của vị khách này khiến người phụ nữ kia quyết định trải nghiệm thử Y sắp xếp nhân viên dẫn chị ta đi vào Hơn một giờ sau người phụ nữ ấy đi ra Gia dẻ vừa được chăm chút Căng bóng mịn màng Sắc mặt cũng hồng hào hơn Chị ta đứng trước gương với vẻ nhạc nhiên Mừng rỡ và thỏa mãn Nhân viên spa đứng bên cạnh nói Chị xem Trông các hẳn đúng không ạ Phụ nữ phải biết chăm chúc cho bản thân Nếu không mới sẽ già đi rất nhanh Thanh xuân chẳng thể mua được bằng tiền đâu Chị ta gật đầu Lại rụt rè hỏi, trông đẹp hơn hẳn đúng không? Y bước tế cười nói, chị có hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi không? Người phụ nữ kia gật đầu nói, hài lòng, rất hài lòng. Có thể thấy đây là một phụ nữ hiền lành, dịu dàng, hướng nội và hơi nhát gan. Y lại hỏi chị ta, thế chị có muốn làm thẻ thành viên không ạ? Chị ta thoáng do dự, rồi nhỏ giọng nói, Nếu đắt quá thì tôi không đủ tiền làm Y gọi nhân viên dẫn chị ta đi xem giá cả Phát hiện vị khách này trùng hợp là vị khách thứ 88 của spa Thế là Y bèn đưa ra mức khuyến mãi chưa từng có Thể thành viên một năm hơn 3 vạn tệ Nay được khuyến mãi chỉ còn 8.800 tệ Còn tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da đủ các bước Người phụ nữ ấy thấy vậy thì rất đắm đo Hẳn là chị ta cực kỳ hài lòng với buổi trải nghiệm hôm nay Chị ta băn khoăn một lúc Rồi quyết định làm thẻ thành viên một năm Làm thẻ xong Dường như chị ta thở vào nhẹ nhõm Tự hào vì quyết định của chính mình khi nãy Sau đó chị ta nói đùa Phải yêu quý chính mình hơn một chút mới được Chiều hôm sau Tôi đang ngủ trưa Thì y gọi điện cho tôi Trong điện thoại cô ấy rất phiền muộn Hóa ra là khi nãy, người phụ nữ làm thẻ thành viên hôm qua bị chồng chị ta dẫn tới trả thẻ đòi tiền. Tôi biết y không bực vì mất khách hàng, vì cô ấy gần như không có lợi nhuận với tấm thẻ đó. Xong y khá mê tính, số 88 mà cô ấy xem là số may mắn cát tường lại thất bại, khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Trong điện thoại, y kể với tôi, lúc người đàn ông dẫn vợ tới đòi tiền, Mặt anh ta lạnh lùng, miệng nói ra những lời khiến bất kỳ phụ nữ nào nghe xong cũng nhục nhã đau khổ. Trước mặt bàn dân thiên hạ, anh ta nói với vợ mình, Cái mặt cô có trác vàng lên cũng chẳng đáng mấy đồng, hứng dùng đồ đắt như vậy à? Sau đó chỉ rửa hành vi làm thẻ thành viên của vợ là không biết thân biết phận, không xứng hưởng thụ những thứ này. Trong khi đó, người vợ lặng lặng nghe chồng sỉ nhục mình, mắt ngấn lệ. Nhưng không dám phản bác lấy một câu Y không thể chịu đựng được cảnh này Vội nói có thể trả lại tiền Người phụ nữ kia liền về giặt hỏi Tôi đã dùng bộ mỹ phẩm kia rồi Làm sao bây giờ? Lúc đó người đàn ông kia lại bắt đầu xỉ nhục chị ta Cái mặt cô có trát phấn vào cũng chẳng ai thèm ngó Đúng là đồ hoang tưởng Không biết mình đáng mấy đồng Y vội trả tiền cho họ Rồi tiến đối vợ chồng này ra khỏi cửa Sau đó y gọi điện cho tôi Cô ấy nói cô ấy không thể hiểu nổi Vì sao lại có những phụ nữ sống không có tự trọng Không có tôn nghiêm như thế Mấy hôm trước Cũng có vị độc giả kể với tôi vấn đề tương tự So với người chồng dẫn vợ tới spa của y kia Thì chồng cô ấy chỉ hơn chứ không kém Ngày ngày uống rượu chơi điện tử Không vui là đánh cô ấy đi trúc giận Gia đình sống lây lắc nhờ đồng lương thu ngân siêu thị của cô ấy Cô ấy hỏi tôi làm thế nào để thay đổi tình cảnh của mình Nâng cao địa vị của bản thân Tôi đang nghe quá nhiều lời tâm sự kiểu này rồi Nên không khỏi suy ngẫm một vấn đề Tôi tin rằng những người đàn ông kia không thể đối xử tệ bạc với vợ họ như vậy ngay từ đầu Nếu không sẽ chẳng ai ngốc mà lấy loại đàn ông ấy Họ chọn những người đó làm chồng nhất định là vì thời kỳ đầu Họ từng dịu dàng săn sóc, ít nhất là lúc yêu hoặc là lúc mới cưới sẽ không quá đáng như thế. Đàn ông cứ thử tài bạc với phụ nữ không phải chuyện ngày một, ngày 2 mà là một quá trình thay đổi dần dần. Ví dụ, về tình trạng bạo hành gia đình, hầu hết việc bạo hành đều xảy ra sau khi đã kết hôn. Lúc đang yêu, phụ nữ bị ít bạo hành hơn nhiều. Hầu hết quá trình đều như thế này. Tam đầu vì một chuyện nhỏ mà đàn ông đẩy phụ nữ một cái, phụ nữ ngạc nhiên, khóc lóc, đàn ông liền xin lỗi, hứa không có lần thứ hai. Hầu hết phụ nữ đều chọn làm lành có rất ít phương pháp quyết đoán hơn. Lần sau vì một chuyện nhỏ mà đàn ông tác phụ nữ một bạc tay, phụ nữ lại khóc, chất vấn đàn ông, mắng đàn ông tẩy bạc. Bây giờ, có lẽ đàn ông vẫn sẽ xin lỗi rồi tiếp tục thề thốt hứa hẹn. Phụ nữ nhẫn nhịn mà làm lành. Lần sau lại có mâu thuẫn, sẽ không chỉ là một cái bạc tay, mà thường là những trận bạo hành. Đàn ông cũng không xin lỗi phụ nữ như lần đầu, mà phụ nữ bị đánh mấy lần rồi, sẽ dễ dàng tha thứ cho đàn ông hơn. Đây chính là điểm kỳ lạ của nhân tính. Nhìn từ quy luật chung cái nhân tính mà nói, một người lần đầu tiên ức hiếp một người khác. Trong lòng anh ta cũng thấp thỏm lo lắng Anh ta sẽ quan sát phản ứng của đối phương Thăm dò giới hạn chịu đựng của đối phương Nếu ngay từ lần đầu tiên Đối phương đã phản kháng hành vi đó một cách kịch liệt Vậy anh ta sẽ không dám cư xử quá đáng nữa Nhưng nếu đối phương tỏ ra nhu nhược nhẫn nhịn Hành vi của anh ta sẽ ngày càng nghiêm trọng và tồi tệ hơn Xong rất nhiều phụ nữ không hiểu được quy luật và quá trình này Hầu hết phụ nữ đều dễ dàng tha thứ vào lần đầu tiên Mà không biết rằng đây là cơ sở vững chắc cho những cuộc bạo hành tàn ác về sau Thỉnh thoảng, phụ nữ cũng tìm cách phản kích Tựa như người phụ nữ tới spa kia Nhưng chẳng mấy chốc lại bị đàn áp Bởi vì chị ta đã đánh mất thời cơ tốt nhất Lại thiếu sự dũng cảm cần có Để tôi kể cho mọi người một câu chuyện Có một đôi vợ chồng sau khi kết hôn có lần người chồng ra tay đánh vợ, người vợ rất kinh ngạc nhưng cũng không nói gì cả. Chẳng bao lâu sau, người chồng lại ra tay đánh vợ, người vợ chẳng nói gì hết, chỉ lặng lặng vào bếp lấy dao ra đuổi đánh chồng. Người chồng sợ đến mức chạy mất dép, người vợ đuổi anh ta mấy con phố mới dừng tay. Từ đó trở đi, người chồng không dám động vào một ngón tay của vợ, bỏ được tật xấu bạo hành trở nên hiền hòa thanh lịch. Tôi muốn nói với những người phụ nữ bất hạnh kia rằng, khi bạn kể cho tôi những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng ấy, rồi hỏi tôi nên làm gì? Thật ra bạn nên tự hỏi chính mình, anh ta đã dần dần khinh bỉ bạn như thế nào? Trong quá trình đó, bạn đã phối hợp với anh ta ra sao? Mọi sự khinh bỉ và tổn thương mà anh ta dành cho bạn, chỉ có thể tiếp diễn khi có sự cho phép của bạn. Nếu bạn không chịu phối hợp, cùng lắm là anh ta làm tổn thương được bạn một lần mà thôi. Nhất định sẽ có người nói, "Tôi chỉ đang trân trọng tình cảm này thôi mà." Bạn thân mến ơi, tôi không thể không nói cho bạn biết, mọi tình cảm đều chỉ có ý nghĩa khi đôi bên đều biết trân trọng nó. Không thì ở trong mắt đối phương, không phải bạn đang trân trọng tình cảm, mà là bạn tự coi rẻ chính mình. Có một câu nói rất hay, người khinh bỉ mình mới bị người khác khinh bỉ. Người làm nhục mình mới bị người khác làm nhục. Trước này tôi chưa bao giờ nghe nói một người phụ nữ độc lập, tự tin, tự ái, mà lại bị đàn ông ức hiếp tới mức không chốn dung thân. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 8 Trong tình yêu, thái độ làm người ta đau đớn nhất chính là thế này. Cô bạn Tiểu A khóc lóc tìm đến tôi. Nói lần này thì tiêu rồi, bạn trai sống chết đòi chia tay với cô ấy, hai ngày nay không nhận điện thoại của cô ấy rồi. Tôi còn tưởng lần này cô ấy là gặp phải một thằng tôi, bởi vì bạn trai cũ của cô ấy là một người cực kỳ tẩy bạc. Nhưng khi nghe cô ấy kể đầu đuôi câu chuyện, tôi chợt nghĩ đến một câu nói đang rất thịnh hành, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Bạn trai của Tiểu A muốn chia tay vì một nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu A giấu anh ấy đi gặp bạn trai cũ, hơn nữa còn cho đối phương vay một vạn tệ. Ai gặp phải chuyện này chẳng tức muốn chết. Trong cơn tịnh nộ, bạn trai Tiểu A đòi chia tay với cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhìn gương mặt đẫm lệ của Tiểu A, thâm tiếc mài sắc mà chẳng nên kim. Gắn gượng mãi mới không thốt ra hai chữ đáng đời. Cậu có thể cho tớ biết, tại sao cậu phải đi gặp tên bạn trai cũ khốn khiếp kia không? Cậu có lý do gì để không thể không gặp sao? Tiểu An nghẹn ngào nói, tớ cũng không biết nữa, anh ta luôn tìm gặp tớ. Anh ta nói anh ta mới mất việc rồi, bạn bè vay tiền cũng không trả cho anh ta. Mẹ anh ta lại sinh bệnh, tớ liền mềm lòng. Dù sao anh ta cũng là mối tình đầu của tớ, thấy anh ta đáng thương như vậy, tớ ơi! Mới... Tôi nghe mà phát điên, cậu và anh ta đã chia tay rồi, mà lý do chia tay là anh ta lừa dối cậu, còn cướp của cậu mấy vạn tệ, anh ta mất việc là tại anh ta, khi hai người đã chia tay thì mọi chuyện về anh ta đều không liên quan đến cậu nữa. Mẹ anh ta sinh bệnh, anh ta không còn họ hàng bạn bè khác hay sao, mà phải tìm bạn gái cũ đã chia tay hơn một năm đi vay tiền, nếu bạn bè họ hàng của anh ta đều không chịu giúp anh ta. Điều này càng chứng tỏ nhân phẩm của anh ta có vấn đề Tiểu A ấp úng nói Cậu nói có lý Cậu mắng tớ đánh tớ tới đều không oán hận Nhưng cậu nhất định phải giúp tớ Theo lời Tiểu A Thì từ khi cô ấy cho bạn trai cũ vay tiền Thì thoảng đối phương lại gọi điện nhắn tin cho cô ấy Sau đó bạn trai hiện tại phát hiện ra Tôi hỏi cô ấy Cậu có còn tình cảm với bạn trai cũ không? Tiểu A chỉ lên trời mà thề rằng cô ấy không còn tình cảm gì với bạn trai cũ, chỉ thương hại anh ta mà thôi. Nói xong cô ấy liền biểu lộ sự bất mạng về phản ứng của bạn trai hiện tại, cho rằng anh ấy phức tạp hóa vấn đề. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi ngược lại, nếu đối phương đi gặp bạn gái cũ, còn cho bạn gái cũ vay tiền thì Tiểu A còn cho đây liền việc nhỏ nữa không? Liệu tiểu A còn nghĩ là đối phương còn tình cảm với bạn ấy cũ hay không? Tiểu A trầm tư một lúc Cuối cùng cũng hoàn hồn hỏi tôi Liệu bạn trai cô ấy còn có thể tha thứ cho cô ấy hay không? Tôi đáp Nếu cậu chịu nhìn thẳng vào vấn đề Chấp nhận từ bỏ thói do dự thiếu quyết toán Tôi nghĩ là cậu còn có cơ hội Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục do dự lần nữa Thì lần này không chia tay Sớm muộn gì cũng sẽ chia tay mà thôi Tiểu A gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tôi nhìn theo bóng dáng quốc giận của cô ấy không khỏi thở dài một tiếng. Trên diễn đàn của tôi, những người xin được tư vấn hầu hết đều là nữ. Tuy nhiên mấy hôm trước có một chàng trai nhắn lại cho tôi. Cậu ta nói cậu ta gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Chàng trai này tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm 27 tuổi, nhà ở vùng quê. Tại đó mọi người kết hôn vào khoảng 25 tuổi. Cho nên cha mẹ cậu ta rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của cậu ta Ở nhà, mọi người giới thiệu cho cậu ta một cô gái dịu dàng lương thiện Là con dâu Thảo Hiền trong mắt cha mẹ Cậu ta không ghét cô gái này Nhưng cũng không thích cô ấy lắm Chẳng qua không muốn cha mẹ quá lo lắng nên mới qua lại một cách thờ ơ Sau này vì bằng cấp sức khá Cậu ta có cơ hội làm việc ở thành phố lớn Tại đó cậu ta gặp được cô gái mà cậu ta thực sự yêu, là kiểu tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên, rất muốn lấy đối phương làm vợ. Thế là cậu ta vô cùng khó xử, cậu ta thấy tuy không thực sự thích cô gái cha mẹ giới thiệu, nhưng đối phương dịu dàng lương thiện, lại là người cha mẹ rất quý mến. Nếu từ chối thì sẽ làm cô ấy tổn thương, cũng khiến cha mẹ buồn lòng. Cậu ta hỏi tôi phải làm gì mới có thể khiến tất cả mọi người đều vui vẻ Tôi chỉ đáp lại một câu Thế gian nan đắc sông toàn pháp Bất phụ như lai, bất phụ Khanh Đôi lúc tôi thật sự không thể hiểu nổi những con người đó Thoạt nhìn họ rất lương thiện Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hành xử thế này Vì sợ cô gái ở quê đau khổ Nên ẩm ừ mãi không chịu nói ra sự thật Cô gái ở quê không biết đối phương đã có người yêu khác, vẫn có vung vén tình cảm hướng tới hôn nhân, sau đó ngày càng lún sâu. Mà chàng trai kia bị kẹt giữa hai người phụ nữ, chỉ cần đối phương không ngốc, thì chẳng bao lâu sau sẽ phát hiện ra manh mối. Tôi không nhắc tới cô gái ở quê, vì cậu ta không quá nhiệt tình với cô ấy, cho nên sự khác biệt không lớn. Nhưng cô gái cậu ta thích thì không như vậy, chỉ cần cô ấy không ngu ngốc, Thì chẳng mấy chốc cô ấy sẽ nhận ra đối phương đang dối gạt mình Vì biểu hiện của một người có bí mật muốn giấu giếm khác hẳn với những người có nội tâm bình thản Khi cô ấy biết thì sẽ phản ứng ra sao Hoàn toàn phải xem tính cách của cô ấy thế nào Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không vui vẻ Có thể cô ấy sẽ nghĩ chàng trai này định lừa dối mình Hoặc nghĩ đối phương muốn bắt cá nhiều tay, ngồi hưởng nhiều vợ Người thiếu quyết đoán thường sẽ làm thế này Vội vã biểu lộ tình cảm Anh chỉ yêu mình em, anh không hỷ cô ta Anh sẽ nói rõ với cô ta Được, đối phương tin tưởng cậu ta Nhưng lúc nào cậu ta sẽ nói thì ai mà biết được Lần lửa mãi, cuối cùng kết quả sẽ là một người mất hết kiên nhẫn quyết định rời đi Còn một người biết được sự thật nên vô cùng đau khổ Với người trong cuộc thì tình cảnh này đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ lâu Nhưng cậu ta vẫn sẽ vô tội, oan ức nói Tôi chỉ không muốn làm tổn thương bất kỳ ai thôi Không lẽ điều này cũng là sai ư? Anh bạn x của tôi cũng từng là một người đàn ông thiếu quyết đoán Trong khi mẹ và vợ mâu thuẫn gây gắt Anh ta luôn không dám đối mặt với vấn đề này Cuối cùng dẫn tới ly hôn Hai năm sau anh ta tái hôn Vợ cũ không cam tâm, thường xuyên mượn danh nghĩa của con để tìm anh ta đòi tiền đòi của, không ngừng làm phiền cuộc sống mới của anh ta, vì vợ cũ quá hiểu tính cách thiếu quyết đoán của anh ta, nhưng lần này anh ta dường như biến thành một người khác. Khi vợ cũ đưa ra yêu cầu vô lý về mặt kinh tế, anh ta cử tuyệt một cách quyết đoán. Anh ta nói, lúc ly hôn tôi đã cho cô cả hai căn nhà, mọi tiền của đều để lại cho cô và con. Mỗi năm còn cho cô 200.000 tệ phí nữa con. Sau này cô đừng yêu cầu tôi cho thêm thứ gì nữa, bởi vì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu." Vợ cũ quanh ta nổi giận, mắng chửi té tát. Anh ta vẫn làm ngơ. Cuối cùng vợ cũ cũng mệt mỏi, chẳng buồn làm phiền anh ta nữa. Một năm sau, vợ cũ cũng tái hôn, sống bình thản êm thấm. Chúng tôi đều hỏi anh ta, sao tự nhiên lại như biến thành người khác thế? Anh ta cảm thắng, trước đây quá thiếu quyết đoán nên mới làm cuộc sống rối như tơ vò Giờ mà tôi còn thiếu quyết đoán nữa thì cuộc sống của tôi sẽ lại giống quá khứ. Hồi đó tôi cứ nghĩ hành xử như thế sẽ không làm tổn thương ai. Cuối cùng lại làm tổn thương tất cả mọi người. Cứ lo lần lửa do dự thì rắc rối sẽ ngày càng lớn hơn. Trên đời này, điều làm người ta đau đớn nhất không phải là lạnh lùng cử tuyệt. Cũng không phải là tồi tệ từ đầu chí cuối Mà là do dự, thiếu quyết đoán, nước đồi lấp lẫn Điều này có thể khiến con người ta phát điên Người thiếu quyết đoán không nở cử tuyệt bất kỳ ai Nhưng với tất cả mọi người anh ta đều như thế Giả sử người khác không chịu được ép anh ta đưa ra lựa chọn Anh ta còn trách đối phương không thông cảm cho anh ta Không bao dung cho anh ta Thật vô tội và oan ức Người thiếu kiếp đoán có hệ tư tưởng riêng, họ nghĩ không đưa ra lựa chọn, không tỏ rõ thái độ thì sẽ không làm tổn thương ai. Thật lương thiện, thật có tình, có nghĩa. Nhưng thực tế chân tướng lại là họ vô dụng, họ nhu nhược, họ tham lam, họ ấu trĩ hơn bất kỳ ai. Khi gặp trắc xối, một người không thể đưa ra lựa chọn và lập trường của bản thân, không có năng lực giải quyết vấn đề là vô dụng. Không dám đưa ra lựa chọn, chỉ sợ làm tổn thương đắc tội với ai, là nhu nhược. Nguyên nhân thật sự đằng sau tất cả chính là sự tham lam và ấu trĩ của họ. bên ngoài thì là họ không nỡ làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng thật ra cục diện mà họ muốn chính là ai cũng nghĩ họ có tình, có nghĩa. Họ không thể chấp nhận sự bất mãn đến từ bất kỳ phía nào. Cho nên họ quyết định trì hoãn. Hy vọng thời gian có thể khiến cục diện với tất cả viên mãn mà họ hy vọng xuất hiện Thế nhưng cuối cùng, họ lại khi sự việc ngày càng phức tạp hơn, vô cùng ấu trĩ Tôi muốn nhắn nhủ với những người thiếu khuyết đoán này Sống có tình có nghĩa không phải là che giấu chân tướng, cũng không phải là trì hoãn vô thời hạn Mà là dũng cảm đối mặt, tích cực giải quyết, thẳng thắn đối mặt với bản thân Cho đối phương một câu trả lời chân thành Bảo vệ hạnh phúc mình đang theo đuổi Cũng buông tay người mình không yêu Để đối phương có cơ hội tìm hạnh phúc mới Hành động này đáng trân trọng hơn Việc trì hoãn hết lần này tới lần khác Rồi tránh nặng tìm nhẹ rất nhiều Tôi còn muốn nhắn nhủ thêm rằng Khi gặp rắc rối Việc bằng dũng cảm đối mặt với vấn đề Tích cực giải quyết chúng Chắc chắn sẽ mang lại kết quả tuyệt vời Và viên mãn hơn việc lập lời thiếu quyết đoán Khi vấn đề vừa xuất hiện, đừng né tránh mà hãy nhìn thẳng vào chúng. Cái giá phải trả để giải quyết vấn đề vào lúc này sẽ ít hơn nhiều so với cái giá phải trả khi vấn đề mở rộng, thậm chí chuyển biến xấu. Nếu bạn không chịu hy sinh một chút, thì chắc chắn bạn sẽ phải trả cái giá cực kỳ, cực kỳ đắt. Khí chất bao nhiêu? Hạnh phúc bấy nhiêu? Chuyên chính Phụ nữ đừng tự làm khổ mình. Mấy năm trước, cô bạn Tiểu Xê của tôi rốt cuộc cũng có thai, với một đôi vợ chồng đã kết hôn 4 năm, và luôn mong mỏi có con thì đây thật sự là một tin mừng rất lớn. Tiểu Xê vội thông báo tin này lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô ấy vui vẻ tươi cười, tràn đầy hạnh phúc. Tôi cũng mừng thay cho cô ấy. Mấy năm qua, con cái là nỗi đau của Tiểu Xê, Chỉ cần biết tin ai có thai ai sinh con cô ấy đều buồn vã rất lâu cuối cùng bây giờ cũng được đền bù ước nguyện tôi nghĩ mọi nỗi buồn và sự lo lắng đều sẽ tan biến theo sự xuất hiện của bé con sau khi có thai tiểu xe liền sinh nghỉ việc yên tâm ở nhà dưỡng thai chồng cô ấy là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nước ngoài mỗi năm thu nhập hơn một triệu tệ dư sức người tiểu C và con Trong mắt người ngoài, tiểu thê thật sự quá hạnh phúc phiên mãn Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy không những không vui vì có thai Mà còn vô cùng buồn bã Cô ấy nói, từ khi mình nghỉ việc ở nhà, trợt dưa quá nhiều thời gian Ngày ngày chẳng biết làm gì Cô ấy thấy mình thật đáng thương Mang thai nhưng không được chồng ở bên chăm sóc Chỉ cuối tuần chồng cô ấy mới có thể trở về Những tháng ngày này Cô ấy sống trong buồn bã tuổi thân Ban đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy Phải nghĩ ở nhà quá đột ngột Nên tạm thời chưa quen Một thời gian nữa là sẽ ổn thôi Nhưng tình trạng của tiểu xe ngày càng kém Hôm nào cô ấy cũng ưu ốc đau buồn Tự cho mình là thai phụ đáng thương nhất thế giới Tôi cố gắng khuyên nhủ tiểu xe Bảo cô ấy nghĩ thoáng ra, nghĩ về những mặt tốt. Tuy chồng làm việc ở thành phố bên cạnh, nhưng như thế còn tốt hơn những đôi vợ chồng một hai tháng cũng không gặp được nhau. Hương Trì kể cả hai người ở cùng một thành phố, thì chồng cô ấy cũng phải đi làm, không thể suốt ngày ở nhà cùng cô ấy được. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của hai người rất tốt, đã khiến người khác hâm mộ hơn những gia đình không có cơ sở kinh tế. Không có điểm tựa rất nhiều rồi Tiểu xe nói cô ấy hiểu hết những điều này Nhưng mỗi người một nơi vẫn cứ khác Nếu ở cùng một thành phố thì ít nhất buổi tối chồng cô ấy sẽ về nhà Tôi nói hay cô ấy thử trao đổi với chồng Xem chồng cô ấy có thể tìm một công việc ở gần vì vợ và con hay không Tiểu xe phản đối ngay Lý do là hiện giờ chức vụ và lương bổng của chồng cô ấy đều cực kỳ tốt Hơn nữa còn có không gian phát triển lớn, tương lai sáng lạng. Nếu rời đi lúc này, thì 10 năm nỗ lực trước đó coi như uổng phí. Tìm công việc với chức vụ và lương bổng tương đương với hiện tại thì gần như là không thể. Chuyện này quá mạo hiểm. Sau khi sinh con, đủ thứ chi phí đều tăng lên. Cô ấy lại không đi làm, cho nên sự nghiệp của chồng cô ấy tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Tôi nói... Nếu chồng cô ấy không thể trở về thì cô ấy có buồn phiền cũng chẳng ít gì Chỉ bằng tìm một người giúp việc tốt chăm sóc mình Ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ, nuôi thân béo mầm Chồng cô về thấy vợ cùng vui tay vui mắt Nhưng tư duy của tiểu xe hiển nhiên là không cùng tần số với tôi Cô ấy luôn cho rằng mình mang thai rất khổ cực Chồng lại không ở bên cạnh, thật quá đáng thương Suy nghĩ này khiến cô ấy hoàn toàn đánh mất sự chờ mong và vui sướng với sinh mệnh sắp tra đời. Tôi chưa từng sinh con, không dám tùy ý đánh giá tâm trạng của phụ nữ mang thai, đành không ngừng khích lệ động viên cô ấy. Nói với cô ấy, chỉ cần gắn vượt qua nửa năm này là tốt rồi, sau khi sinh con sẽ bận đủ thứ chuyện, nào còn thời gian mà đau buồn ú ốc. thời gian đó, tiểu xê buồn khổ. Tôi còn buồn khổ hơn cô ấy. Ngày ngày tôi phải tiếp nhận sự tiêu cực không ngần gia tăng từ cô ấy, rồi cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn này, chồng Tiểu Xê có liên hệ với tôi một lần. Anh ấy hy vọng tôi có thể giúp Tiểu C suy nghĩ thoáng hơn. Cũng may, giai đoạn này không dài. Tiểu Xê sinh con xong, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. bé gái xinh xắn như ngọc thật kỳ đáng yêu. Tiểu C cũng rất vui, cứ ôm con mà hôn mãi. Tôi tưởng rằng sau khi có con gái thì Tiểu C sẽ sống bận rộn nhưng vui vẻ hơn. Ngờ đâu, ngày vui ngắn chẳng tày Bé con vừa đầy tháng thì cô ấy đã tìm tôi than thở. Từ khi có con, tâm trạng của cô ấy rất ngột ngạt, ngày ngày lo lắng. Tôi hỏi cô ấy lo lắng chuyện gì? Cô ấy nói: "Nuôi con thật đau đầu, ngủ nhở sau này con nó hư hỏng thì sao? Ngủ nhở sau này con nó làm cha mẹ đau lòng mệt mỏi thì sao?" Tôi thấy rất buồn cười, bé con mới xíu tuổi mà đã bận tâm tới những chuyện này không phải là quá sớm ư? Tiểu Cê nghiêm túc nói với tôi: "Đồng nghiệp cũ của cô ấy còn mua xong nhà gần trường học cho con từ trước khi con ra đời, còn mới 2 tuổi." Đã mua đủ loại quỹ giáo dục cho con Thậm chí con bắt đầu tìm tòi thu gom tư liệu giáo dục rồi Tôi nghi ngờ Tiểu Xe bị bệnh trầm cảm sau sinh Đề nghị chồng cô ấy dẫn cô ấy đi khám Nhưng kết quả cũng không phải như vậy Cho tới lần tôi gặp mẹ của Tiểu Xe Mới biết vấn đề của Tiểu Xe nằm ở đâu Mẹ của Tiểu Xe có một năng lực Đó là chọn xương trong trứng gà Giữa một chuyện tóc đẹp nhất Bà luôn có thể tìm ra mặt tiêu cực nhất, sau đó bắt đầu lo lắng, bận tâm. Tiểu xe lấy người chồng hiện tại, bất kể năng lực hay phẩm hạnh của chồng cô ấy đều rất tốt, mọi người đều hâm mộ tiểu xe. Rất nhiều người mẹ thấy con gái đã được cho người xuất sắc thì đều vô cùng vui vẻ, nhưng mẹ tiểu xe thì không như thế. Bà ấy khăng khăn cho rằng một người đàn ông có điều kiện tốt chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ. Tương lai có rất nhiều cơ hội ngoại tình. Lấy một người chồng như thế chẳng cách nào lấy một quả bom hẹn giờ. Chỉ bằng lấy một người chồng bình thường thì yên tâm hơn. Tiểu C sinh được một cô con gái đáng yêu, đang rất vui vẻ, nhưng mẹ cô ấy lại lo lắng nói, liệu nhà chồng con có hài lòng không? Bọn họ có đối xử bình đẳng với cháu gái như cháu trai không? Tâm trạng của Tiểu C vốn không ổn định. Nghe mẹ cô ấy nói, niềm vui cũng giảm đi, thậm chí khi tiểu xe còn chưa có con, mẹ cô ấy đã vì chuyện này mà lo lắng, chỉ sợ con rể thay lòng đổi dạ. Giờ có con rồi bà ấy càng lo lắng hơn, chỉ sợ con rể thay lòng đổi dạ, con gái lại gánh thêm đứa con, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng thay thảm. Nhưng mọi chuyện mà bà lo lắng hiện giờ đến cái bóng còn chẳng thấy đâu. Trên đời có một kiểu phụ nữ thế này. Cuộc sống của họ không hề bi thảm, nhưng họ luôn có khả năng bới móc ra mặt tiêu cực trong cuộc sống của mình rồi phóng đại chúng lên, khiến cuộc sống vốn hạnh phúc của mình trở nên đau, buồn, u ốc. Họ luôn bộc lộ mặt âm mưu tiêu cực với những người xung quanh mình. Dù nhiều khi trong mắt người ngoài, thì cuộc sống của họ rất đáng hâm mộ, nhưng họ vẫn có khả năng biến chúng trở nên tồi tệ. Trong thế giới của họ, Chưa từng có sự vui vẻ hay thỏa mãn Chỉ có sự bực dọc, hụt hận, tuổi thân vô cùng vô tận Họ đánh mất năng lực khiến bản thân vui vẻ Dù có trong tay châu báu tuyệt thế Thì họ cũng sẽ luôn sống trong trạng thái lo lắng bị trộm mất Còn có một kiểu phụ nữ khác Có lẽ trong mắt người ngoài Thì cuộc sống của họ vừa gian nan vừa mệt mỏi Nhưng người ta chưa bao giờ thấy sự tiêu cực ủ rũ từ con người họ Dù tình cảnh có khó khăn tới đâu sinh hoạt có gian nan thế nào trên gương mặt họ mãi là nụ cười diệt huyết gì chưa từng gặp chuyện gì phiền muộn hầu hết chúng ta đều là những người bình thường với cuộc sống bình thường không thể tránh khỏi hỷ nộ ái ố nhưng có người sống trong sầu khổ có người lại sống trong hạnh phúc đều làm nên hai kiểu người này không phải là hoàn cảnh mà là tư duy của mỗi người có những phụ nữ ở Rõ ràng có được tình yêu làm người khác ngưỡng mộ Nhưng họ không hề tỏ ra hạnh phúc Mà lại sầu bi lo được, lo mất Ngày ngày tìm cách thăm dò liệu đối phương có thay lòng hay không Yêu mình được bao nhiêu Bạn thân yêu ơi Nếu anh ta thực sự thay lòng Bạn có thăm dò cũng chẳng ít gì Tại sao không vui vẻ hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc bên nhau Khi hai người hạnh phúc bên nhau rồi Thì tương lai mới ngày càng rộng mở Có nhưng phụ nữ rõ ràng có con cái rất đáng yêu Nhưng luôn canh cánh trong lòng về một điểm yếu của con Lúc nào cũng mong con mình có thể tài giỏi hơn tất cả mọi người Bạn thân yêu ơi, con cái có cuộc đời của con cái Bạn luôn ở bên động viên cổ vũ con là được Cứ sao phải tạo cho mình và con áp lực lớn như thế Đời người ngắn ngủi, khổ là một ngày, sướng cũng là một ngày Nếu bạn không có năng lực khiến bản thân vui vẻ Vậy thì không ai có thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc đâu. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 10 Đi xa đến mấy cũng đừng quên mục đích khi xuất phát. Buổi tối, ông xã tôi phải dự họp. Sau khi dùng bữa tối một mình, tôi định nghe chút âm nhạc rồi sáng tác. Lúc tôi đang suy ngẫm trong âm nhạc, thì di động chợt đổ chương. Cô bạn C gọi tới. Tôi vừa nhận điện Giọng nói ủ rũ của cô ấy đã truyền tới Cậu à Tớ vừa đưa ra một quyết định quan trọng Giờ lòng tớ đang nặng triểu Cậu có thể ra ngoài giải sâu phun tớ được không? Nghĩ tới dạo trước Xê kể với tôi Gần đây người nhà xê rất bất mãn với cô ấy Chứ rằng cô ấy chỉ tập trung vào sự nghiệp Không hề quan tâm đến gia đình Tình thân và hôn nhân đều ở trong trạng thái báo động đỏ Quyết định quan trọng gì? Trong đầu tôi thoáng hiện một suy đoán không tốt. Tôi bàn hỏi giờ cô ấy đang ở đâu? xe đáp cô ấy đang ở cổng khu nhà tôi, muốn trò chuyện với tôi. Tôi bảo xe chờ tôi 10 phút, rồi gọi đi thay quần áo ra gặp cô ấy. xe ngồi trong xe, gục đầu lên tay lái, trông ủi ủi vô cùng. Tôi gõ gõ lên cửa xe, cô ấy đầu lên nhìn tôi. Dưới ánh đèn khuya, trong xe rất yếu ớt, khác hẳn vẻ hình tượng mạnh mẽ thường ngày. Cô ấy xuống xe, tôi cùng cô ấy đi dạo trên con đường nhỏ mà tôi vẫn thường tản bộ vào sáng sớm và chiều tà. Cậu đã đưa ra quyết định gì? Tôi không nhịn được mà lên tiếng trước. Cây thở dài. Tôi đã đóng cửa hai công ty con Thượng Hải và Nam Kinh rồi. Hây, cố gắng suốt mấy năm, mọi thứ vừa đi vào quỹ đạo, Nên tôi thấy rất tiếc nuối Tôi biết xe đã dồn bao tâm huyết cho hai công ty con này Giờ đóng cửa tôi cũng thấy sóc thay cho cô ấy Nhưng cũng thở vào nhẹ nhõm Xe cũng như tôi Sinh ra trong một gia đình rất rất bình thường Không hề có gia cảnh tốt Cũng chẳng có các mối quan hệ đặc biệt Chúng tôi chỉ có một trái tim không cam chịu Và thái độ sinh hoạt cực kỳ nỗ lực mà thôi Sau khi tốt nghiệp Nhờ biểu hiện xuất sắc ở trường, C vượt trăm nghìn trong gai đã vào làm tại công ty trong top 500 thế giới. Đồng thời xác lập kỷ lục người trở thành nhân viên chính thức trong thời gian ngắn nhất, kỷ lục thăng nhanh nhất, kỷ lục trở thành quản lý trẻ nhất. Sự nghiệp như mặt trời ban trưa, lại xinh đẹp rõ ràng, nên C có vô số người theo đuổi, có thiếu gia nhà giàu vung tiền như rác, có thanh niên phấn kiệt bề ngoài xúc chúng, còn có kha khá đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng cô ấy lại chọn người chồng hiện giờ Là một chàng trai xuất thân từ nông thôn Nhiều người không thể hiểu nổi Cũng nhiều người khuyên nhũ cô ấy Nhưng cô ấy cực kỳ kiên quyết Xê nói mình thích sự giảng dị Thành thật của anh ấy Cũng hy vọng được sống đến hết đời cùng một người đàn ông như vậy Xê bất chấp tất cả lấy người đàn ông này Quả nhiên sau khi kết hôn Chồng Xê cực kỳ yêu thương cô ấy Hai người đều bò lên Từ dưới đáy xã hội Nên dễ dàng thấu hiểu, ủng hộ nhau Một lòng một dạ muốn sống bên nhau thật tốt Vì cả hai đều không có nhiều tiền của Kết hôn lại rất tốn kém Nên xe càng nỗ lực gấp đôi trước đây Với hy vọng bản thân có thể mau chóng mua được nhà và xe thuộc về mình Nhưng vì xe đã từ chối rất nhiều người từng theo đuổi mình trong công ty Có vài người thấy cuối cùng C lại lấy một người đàn ông vừa xấu xí vừa không có ưu điểm gì Nên trong lòng không phục, âm thầm ngán chân khiến xe gặp không ít khó khăn trong công việc. Hoàn cảnh công tác không thoải mái, xe bắt đầu cân những con đường khác. Trong khi làm tại công ty top 500 thế giới, xe vẫn được biết đến như người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Có mối quan hệ tốt với rất nhiều khách hàng. Có một vị nữ tổng giám đốc rất ưng thuận với thái độ làm việc của xe. Biệt quẩy của ý tưởng tách ra làm riêng. Vị nữ tổng giám đốc này lập tức cho xe vay 2 triệu tệ Đồng tời nhiệt tình giới thiệu cho Sê các mối quan hệ khác. Nhận được sự ủng hộ từ nữ tổng giám đốc nọ, ý nghĩ tách xa làm riêng của Sê càng mãnh liệt hơn. Chồng Sê biết vợ mình làm việc ở công ty không thư thái, cũng ủng hộ cô ấy nghỉ việc. Lúc này công việc của chồng cô ấy cũng đã thăng tiến hơn. Sê mau chóng nghỉ việc, quyết định mở một công ty trang trí nhà, chuyên ngành của cô ấy hồi đi học là thiết kế. Phụ nữ trời sinh có tình cảm với nhà cửa. Cô ấy tin rằng bản thân sẽ làm tốt hơn cả đàn ông Không bao lâu sau Công ty với vô số tâm huyết Và kỳ vọng của xe ra đời Theo tưởng tượng là Sau khi chia sẻ ý tưởng và quan điểm của mình cho mọi người Cộng thêm sự nghiêm túc và đầy trách nhiệm của bản thân Chẳng mấy chốc Công ty sẽ giành được sự tín nhiệm của khách hàng Đơn hàng sẽ bay về như tuyết rơi Nhưng Lý Tử rất hoàn mỹ Thực tế lại khắc nghiệt Tình cảnh thực chính là Một tháng kể từ ngày công ty khai trương, tổng cộng nhận được một đơn hàng, hơn nữa còn là của người quen ủng hộ. Quảng thời gian ấy, xe vừa lo lắng vừa tiều tuỵ. Mỗi ngày, việc đầu tiên khi mở mắt là nghĩ tới tiền thuê nhà, tiền điện, tiền công mức bao nhiêu. Để công ty tiếp tục hoạt động, xe bất chấp tất cả, mặt dày mày dạng đi hỏi thăm khắp nơi xem có nhà ai cần trang trí hay không. Cuối cùng vẫn là nữ tổng giáo đốc nọ giúp cô giới thiệu một chung cư mini trang trí theo phong cách nhà cho người độc thân Với đơn hàng lớn này, xây dùng hết tâm huyết, ngày ngày ở nơi thi công, đích thân chăm lo cho từng nguyên liệu, từng công đoạn, đích thân giám sát thi công. Cuối cùng, khi đối phương tới nghiệm thu công trình, họ đã vô cùng kinh nhạc và phải thốt lên với vẻ khó tin rằng chất lượng công trình còn tốt hơn gia đình người ta tự trang trí. Vì đơn hàng này khách hài lòng trên các mong đợi, Nên họ lại giao cho C công việc trang trí một chung cư mini khác Từ đó công ty dần làm ăn khấm khá Trang trí nhà cửa là một công việc đề cao lương tâm nghề nghiệp Cũng là chuyện kinh doanh có thể ăn nên làm ra Trước giờ, C luôn làm việc với khách hàng nước ngoài Cô ấy tiếp thu sâu sắc các quan niệm về thời gian, chất lượng, thậm chí sinh mệnh Dần dần có được một số khách hàng trung thành Cùng lúc ấy, cuộc sống gia đình C cũng được cải thiện lớn Vợ chồng Xe sửa nhà cho cha mẹ chồng ở quê, còn mua chung cư, đổi sang một căn nhà lớn hơn, dần dần thực hiện được hết các mục tiêu đã đề ra. Xe trở thành niềm tự hào của chồng, thần tượng của các con, mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Chồng Xe ủng hộ sự nghiệp của cô ấy, còn cái ngoan ngoãn vâng lời, Xe có được mọi điều mà hết thảy phụ nữ ao ước. Cuộc sống rất thuận lợi, khiến Xe càng tập trung hơn vào sự nghiệp. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ở các thành phố lân cận cũng nghe danh mà tới. Vì cần tiếp đóng quá nhiều, nên xe quyết định thành lập một công ty mới ở thành phố kế bên, nơi có nhiều khách hàng nhất. Nhưng xe ngày càng bận rộn hơn, thường xuyên làm việc thâu đêm suốt sáng. Chồng con muốn ăn với cô ấy bữa cơm cũng trở thành điều không tưởng. Lúc xe về nhà thì chồng đã cho con đi ngủ. Buổi sáng lúc chồng đưa con tới trường thì cô ấy lại mệt tới mức ngủ còn chưa tỉnh. Đêm trước ngày sinh nhật, xe hỏi con cô ấy thích quà gì. Còn cô ấy ngây thơ trả lời, Mẹ ơi, con không cần quà gì hết, con chỉ muốn mẹ ở bên cha và con một ngày thôi, có được không? Trong giây phút ấy, xe vô cùng ái náy, cô ấy nghiêm túc hứa với con, nhưng cuối cùng công trường lại gặp chút sự cố. Cô phải lập tức tới đó giải quyết. Tối về đến nhà, chồng C nói với cô ấy cả ngày con đều ủ rũ không vui, giờ đã đi ngủ rồi Ngày hôm đó chồng C thức trao đổi với cô ấy, hỏi C liệu cô ấy có thể dành chút thời gian cho gia đình hay không Hiện giờ cuộc sống gia đình đã rất đầy đủ, còn mua nhà dưỡng lão ở Mỹ rồi, đây là thời điểm nên dừng lại nghỉ ngơi một chút Nhưng bấy giờ công ty mới của C ở cả Nam Kinh và Thượng Hải đều đã chuẩn bị đâu ra đấy, sao có thể từ bỏ được đây Quẩy cam đoan với chồng là mình nhất định sẽ dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng một khi bước vào quần quay bận rộn, sao người ta còn nhớ được mình từng hứa hẹn những việc. Hai công ty mới gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian của xe. Trước đây dù bận rộn tới đâu thì ít nhất xe cũng ở gần nhà. Nhưng hiện giờ lúc cần phải đi công tác, thường xuyên ở bên ngoài cả cuối tuần. Tình cảm vợ chồng mau chóng trở nên nguội lạnh. Tình trạng mấy ngày không gặp nhau diễn ra thường xuyên. Cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại nào Trong lòng C biết Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì hôn nhân cũng xảy ra vấn đề Nhưng cô ấy không dừng lại được May thay sau vài năm nỗ lực Hai công ty mới đều đã đi vào quỹ đạo Có điều cách đây không lâu Chồng C trò chuyện với cô ấy hỏi thẳng Rốt cuộc em cần sự nghiệp hay cần cái nhà này Nếu cứ như bây giờ thì sớm muộn gì chúng ta cũng li hôn Anh có vợ mà như không vợ Con có mẹ mà như không mẹ Đã bao lâu rồi em không ở bên con Lần này chồng cô ấy nói rất nghiêm túc Anh ấy ủng hộ sự nghiệp của Xê Thầy Xê gánh vác trách nhiệm của một người mẹ suốt nhiều năm Giờ đã đến giới hạn rồi Một bên là sự nghiệp như mặt trời ban trưa Một bên là chồng và con Xê không nỡ bỏ bên nào Do dự không đưa ra quyết định Tôi hỏi cô ấy Cuối cùng điều gì đã thôi thúc cậu đưa ra quyết định này? Xê đáp Hôm ấy cô ấy bắt gặp một câu chuyện Một chàng trai trẻ có cơ hội tới làm việc ở Thượng Hải, nhưng điều này có nghĩa là cậu ta phải rời xa vợ và con. Vợ con đều không đỡ xa cậu ta. Cậu ta cũng rất bối rối, bèn hỏi thầy hướng dẫn xem nên lựa chọn thế nào. Thầy hướng dẫn hỏi, tại sao hồi xưa cậu lại tới Thượng Hải làm việc? Cậu ta đáp, vì muốn cho người thân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thầy hướng dẫn liền nói, cuộc sống mà họ muốn là cuộc sống gia đình đoàn tụ, chỉ cần em rời đi thì họ sẽ không hạnh phúc nữa. Em có kiếm nhiều tiền đến mấy cũng đâu ít gì Chàng trai trẻ chợt tỉnh ngộ Tự bỏ cơ hội đó Quyết định ở lại bên vợ và con Chiều hôm ấy Cê suy nghĩ rất lâu Ý nguyện thời mới gây dựng sự nghiệp hiện hiện trước mắt Đó là cô ấy mong người nhà sống thật tốt Nhưng lúc này chồng hờ hững Con lạnh lùng Đây thật sự là điều mà Cê muốn ơ Nếu cuối cùng công ty phát triển lớn mạnh Mà những người thân yêu nhất đều không ở bên mình Thì tất cả còn ý nghĩa gì nữa Thế rồi xe quyết định từ bỏ hai công ty mới Tập trung điều hành tốt công ty vốn có Cả nhà vui vẻ sống bên nhau Có điều từ bỏ bao nhiêu tâm huyết như vậy Cô ấy vẫn chưa thể nhẹ lòng Tôi vỗ về an ủi xe Đời người có được ấp có mất Chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân là vì muốn mình ngày càng xuất sắc Có đủ năng lực để người thân của mình sống hạnh phúc hơn Nhưng trên con đường theo đuổi bản nhã và ước mơ Nếu ta quên mất những người và những chuyện quan trọng nhất, thì dù một ngày nào đó chúng ta thành công, nhưng chợt nhận ra không còn ai ở bên mình. Cái cảm giác lạnh lẽ hoang hoại ấy mới thật là cô độc, mới đủ để hủy diệt toàn bộ ý kiến phấn đấu của ta. Tôi sống vai cùng xe trên đường về nhà, từng chiếc đèn cao áp bên đường dịu dàng soi sáng con đường về nhà của mỗi người. bóng dáng của chúng tôi được kéo dài dưới ánh đèn, xa xa là khu dân cư với ánh đèn sực sở, ấm áp. Tôi nắm chặt lấy tay xê chỉ vào những ánh đèn đằng xa Hãy nghĩ về những người thân yêu đang đợi chúng ta ở nhà Nếu chúng ta thành công mà không còn ai lo lắng cho chúng ta nữa Thì chúng ta còn khổ hơn Xê gật đầu Hai chúng tôi chậm chậm bước đi Con đường này rất dài Nhưng nó vẫn đưa chúng ta về nhà Chúng ta xuất phát từ đâu Thì sẽ quay về nơi ấy Vì nơi ấy là ước nguyện thổi ban đầu của chúng ta Đời người như một con đường, dù chúng ta có đi xa đến đâu, cũng đừng quên mục đích xuất phát lúc ban đầu. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 11 Vấn đề lớn nhất của bạn, khi cho đi không hề nghĩ tới rủi ro. Dạo trước, khi cô bạn A trò chuyện với tôi, A có vô tình nhắc tới chuyện bạn cô ấy muốn vay cô ấy 300.000 ngàn tệ. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm mà A có Tôi hỏi A có làm giấy vay nợ không? Cô ấy đáp không Tôi nói cậu nên làm giấy vay nợ thì hơn A không muốn Cô ấy bảo mình với người bạn đó đã quen nhau rất nhiều năm Quan hệ rất thân thiết Chắc chắn anh ta sẽ trả lại cho cô ấy Bạn bè với nhau mà phải làm giấy vay nợ thì vô tình quá Tôi hỏi vậy làm thế nào để bảo đảm được lợi ích của cậu? A nghe thế thì không mấy vui vẻ Cho rằng tôi hoài nghi nhân phẩm bạn cô ấy Kiên quyết nói đối phương chắc chắn sẽ trả lại thôi Khuyền đến thế này rồi mà cô ấy còn bảo vậy Tôi cũng chẳng buồn nói nữa Không lại giống như mình chia rẽ ly dáng bạn bè người ta Nhưng hôm qua A phát Điên tới tìm tôi Nói rằng số tiền kia mất trắng rồi Đối phương nói mình chưa bao giờ vay cô ấy Cô ấy không ngừng nói đi nói lại Tôi khối hận vì đã không nghe lời cậu Tôi thật sự rất hối hận vì đã không nghe lời cậu Cô ấy hỏi tôi liệu còn cách nào để lấy lại được tiền về hay không? Chuyện này tôi chỉ biết chút ít Ai chuyển khoản qua ngân hàng Nhưng không có giấy vay nợ Đối phương có vô số lý do để phủ nhận số tiền này được vay từ A Thấy ai như vậy tôi rất thương cảm Nhưng chẳng làm được gì hết Nói ra chuyện này không phải để chứng minh tôi nhìn xa trong rộng thế nào Chỉ là tôi nghĩ mọi người đều quá tin tưởng và phán đoán của bản thân Bản thân chúng ta cũng luôn phán đoán theo chiều hướng tốt và kết quả hoàn mỹ Nhưng sự thật thường là ngược lại Có lẽ nhân tính đều chỉ muốn chấp nhận kết cục tốt đẹp và bài thích những kết quả không tốt theo bản năng Nhưng trong thực tế cuộc sống, không có chuyện vì bạn bài thích mà kết quả tồi tệ không bao giờ xuất hiện Hơn nữa, hầu hết mọi người đều quên mất một điều rằng Người thật sự muốn tốt cho bạn Sẽ chủ động đảm bảo quyền lợi của bạn Nếu một ngày nào đó tôi quay vòng vốn gặp vấn đề Bạn bè chấp nhận giúp tôi vô điều kiện Họ có thể không cần tôi đưa ra bất cứ thứ gì để bảo đảm Nhưng chắc chắn tôi sẽ chủ động làm giấy vay nợ cho họ Những kẻ ngầm thừa nhận sự hy sinh của bạn Trở thành bên hoàn toàn có lợi Rất có thể sẽ khiến bạn phải hối hận cũng không kịp Tôi từng nhận được lời cầu cứu từ hai cô gái Cô gái tên A sau khi ra trường thì cùng khởi nghiệp với bạn trai Hai người mượn tiền từ gia đình để làm vốn, năng lực của cả A và bạn trai đều rất khá. Sau khi thành lập, công ty Mâu trống An Ninh làm ra. Sau 5 năm, công ty phát triển lên tới một quy mô nhất định, nhưng hai người thường xuyên bất đồng ý kiến trong vấn đề kinh doanh công ty, mâu thuẫn ngày càng lớn hơn. Cố gắng chịu đựng được đến năm thứ 6. cuối cùng tình cảm cũng đi đến hồi kết. Nếu hai người đều không còn yêu nữa thì chia tay thôi. Lúc mới thành lập công ty Số vốn hai người bỏ ra gần như bằng nhau Giờ chia tay Vậy cứ chia theo tỷ lệ 46 đi A để xuất bản thân chỉ cần lấy 40% là được Cô ấy nghĩ mình chủ động chịu thiệt Thì bạn trai sẽ vui vẻ chấp nhận Ngờ đâu đối phương không những không chấp nhận Mà còn đưa ra một yêu cầu vô liêm sỉ Trả lại cho A 15 vạn tệ Mà cô ấy góp vốn vào công ty Nhưng công ty không còn liên quan gì tới A nữa Đương nhiên A không chấp nhận Xong lúc thành lập công ty Người đại diện pháp luật không phải cô ấy Cũng không có bằng chính gì hữu hiệu Để chứng minh cô ấy là đồng sở hữu công ty Cho nên bạn trai cô ấy chẳng sợ gì hết Cuối cùng cho cô ấy 20 vạn tệ Xem như trả cho cô ấy cả gốc lĩnh lãi Đương nhiên A không thể chấp nhận kết quả này Khi A kể với tôi Tôi hỏi cô ấy tại sao ngày trước Không biết rõ ràng tỷ lệ vốn A bèn đáp Lúc đó đâu có nghĩ anh ta lại là người như vậy Và lại lúc đó đang yêu cuồng nhiệt Nào nở sau đó tính toán, ngộ nhở ảnh hưởng tới tình cảm thì mất nhiều hơn được, phải không? Câu chuyện về cô gái tên Bê cũng tương tự. Ban đầu cô ấy đi làm ở một công ty đang phát triển khá tốt, lương thưởng cũng cao. Sau đó Bê kết hôn vì sinh con nên nghỉ làm ở nhà. Nhưng bây giờ người chồng lại chê Bê tách biệt với xã hội, không muốn tiếp tục chung sống với cô ấy nữa. Bê như bị sát đánh. Sau khi kết hôn, cô nghĩ việc là vì anh ta. Để ủng hộ sự nghiệp của anh ta Ngày ngày Bê lo liệu hết mọi chuyện trong nhà Không khiến anh ta phải bận tâm bất cứ chuyện gì Cuối cùng anh ta lại đối xử với Bê như vậy Cô ấy nói nếu không có con Thì chắc chắn cô ấy sẽ sống máy với anh ta Nhưng bây giờ dù không sống máy với anh ta Thì cô ấy cũng sẽ không cho anh ta sống yên ổn Thấy gương mặt méo mó vì phẫn nộ của cô ấy Tôi chợt thấy bi ai Tôi hiểu sự phẫn nộ và không cam tâm của cô ấy Cũng thông cảm cho nội tâm bất an và sợ hãi của cô ấy Suốt bao năm, gia đình và người Ảng ốc đó là cả thế giới của B Cô ấy hy sinh hết thảy vì nó. Đánh mất hôn nhân chẳng cách gì mất đi cả thế giới. Cho nên cô ấy phẫn nộ, quỷ sợ hãi. Vì trước khi cho đi, Bê chưa từng suy nghĩ về các nguy cơ. Cô ấy cho rằng hai người sẽ yêu nhau mãi mãi, không bao giờ chia tay, không bao giờ ly hôn. Tôi nghĩ rất nhiều cô gái khi bắt đầu một cuộc tình cũng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Họ giữ một trái tim mơ mộng và chờ đợi một cuộc tình không bao giờ chia ly. Cho nên lúc cho đi, lúc hy sinh, họ không hề cảm thấy nguy hiểm mà yêu bằng tất cả những gì họ có. Mà yêu bằng tất cả những gì họ có, thậm chí cho đi những thứ vượt xa khả năng của mình. Họ tin rằng mọi sự cho đi đều là đáng giá, không nên so đo, tính toán. Bởi vì họ chưa từng nghĩ cuộc tình ấy sẽ chấm dứt với kết cục người đi đôi ngã Mọi sự hy sinh đều một đi không trở lại Cho nên khi xảy ra kết quả này thì họ không thể chấp nhận được Cho là đối phương phản bội mình Cho là mình bị lừa gạt Lúc này những thứ không đáng nói đều thành đáng nói Những thứ không quan trọng đều thành nguyên nhân dẫn đến tranh chấp Có điều nếu cuộc tình nào cũng vĩnh hẳn Thì nhiều đôi nam nữ chia tay như vậy Tỷ lệ ly hôn cao như thế ở đâu ra? Cho nên biết cân nhắc từ kết quả tồi tệ nhất chính là biểu hiện của sự nhìn xa trong rộng. Có lẽ vì văn hóa Á Đông là văn hóa trọng lễ ngây, cũng trọng ân tình. Việc lập di chút sớm bị cho là không may mắn, nên ai cũng hào phóng mà cho rằng những chuyện này đều không đáng kể. Ký hợp đồng xác lập tài sản thì quá vô tình, nhắc đến tiền là mất tình cảm. Hợp tác làm ăn nhưng ai cũng ngại đề xuất ký hợp đồng. Cho rằng bạn bè với nhau mà sao đo mấy chuyện này thì quá tầm thường. Xong kết quả thường là mất hết mặt mũi, gây xôn xao dư luận, thậm chí là kiện nhau ra tòa. Cách đây rất lâu, tôi đề xuất với chồng về hợp đồng xác lập tài sản. Bạn tôi biết bệnh mắng tôi điên, đang đang lành ký thứ đó làm gì Cái lý của bạn tôi là chỉ những cặp đôi có vấn đề về tình cảm mới phải ký thứ đó. Hai người có ly hôn đâu, ký hợp đồng này vừa dư thừa vừa ảnh hưởng đến tình cảm. Bạn tôi hỏi tôi có phải tôi không có lòng tin về đàn ông hay không? Nhưng tôi cho là, đây không phải là vấn đề lòng tin với đàn ông, mà là lòng tin với bản thân. Có cuộc không nhân nào người ta dám chắc trăm phần trăm là vợ chồng sẽ bên nhau trọn đời hay không? Anh ấy không yêu tôi nữa, cho rằng sống cùng tôi quá đau khổ, hoàn toàn có thể đề xuất ly hôn. Việc này không tính là phản bội tôi, cũng không tính là có lỗi với tôi, vì tôi cũng có quyền đề xuất ly hôn tương tự mà. Anh ấy có quyền lợi đó, tôi cũng có, rất công bằng. Hiện giờ không phải thời cổ đại mà chỉ chồng có thể bỏ vợ vợ không được bỏ chồng có lẽ sẽ có người khinh bỉ nói đó là vì cô chưa gặp chuyện đó thôi tới lúc cô gặp rồi thì xem cô còn nói được như vậy hay không điềuều này khiến tôi nghĩ câu chuyện và chồng mắt quyên góp 45 tỷ đô Mỹ còn vô số người không thể hiểu nổi cho rằng họ đang làm màu nên mới quyên góp 99 tài sản của mình như vậy nhưng họ lại thật sự làm như thế rồi bạn không thể hiểu nổi Bởi vì trong tư tưởng của bạn thì bạn sẽ không làm như thế, nên bạn mới cho rằng người khác cũng không thể làm như thế. Đương nhiên, chúng ta không thể ký hợp đồng tình cảm dù kết hôn, vẫn có thể ly hôn. Cho nên khi bạn bắt đầu cho đi, hãy tự hỏi, nếu kết quả là chia tay, thì liệu mình có được kiệt thòi hay không? Rất nhiều người không ý thức được điều này. Thật ra việc có chuẩn bị tư tưởng ấy mới là trạng thái tốt nhất trong tình cảm. Nếu bạn có thể chịu được thiệt thòi thì bạn cứ cho đi, không cần bận tâm việc mình cho đi bao nhiêu, đối phương nhất định phải đáp lại bấy nhiêu. Bạn sẽ không tự vẽ ra một cái máy tính trong đầu mình rồi tự động tính xem ai nợ ai. Khi kết quả không như ý, bạn sẽ không giống như một con bạc thua tiền trận trắng mắt như muốn ăn mưa tươi nút sống đối phương. Đầu tư có thể thua lỗ, yêu đương có thể chia tay, hiểu rõ điều này bạn mới điều chỉnh được cuộc sống của mình cho tốt mới không làm ra những chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân, mới không ký gửi cuộc đời mình vào tay người khác. Như vậy, đôi bên đều thoải mái hơn nhiều. Trong tình huống này, mọi chuyện mới phát triển theo trường hướng tốt nhất, bởi vì bạn là người đã lường trước được mọi kết quả rồi. Trong tình cảm, ai cũng nên tự hỏi bản thân, mình có chịu được thiệt thòi hay không? Nếu rời khỏi người đàn ông này, chất lượng cuộc sống của bạn không hề giảm súc, thế giới tinh thần của bạn vẫn rất phong phú, Chỉ khi như vậy thì bạn mới có một cuộc tình tươi đẹp vô biên, bởi vì bạn sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.